ngay lập tức cả bốn người cầm đèn pin soi lên trên đỉnh ngôi mộ. thế nhưng khi đèn pin vừa dơ lên thì đã chớp nháy chập chạng rồi tắt ngấm. buông tay đánh rơi cây đèn pin xuống đất. tiến há hốc mồm mắt mở to trợn ngược lên, hai chân quỵ xuống, hai tay thu về bóp chặt lấy đồng ngực hơi thở khó khăn, tiến khổ khè. đầu đầu quạ. cơn đau tim đột ngột xuất hiện. Tiến là người khỏe mạnh nếu không muốn nói là dạng người có sức khỏe, bởi đặc thù công việc khiến Tiến cùng với những thành viên khác trong đội, luôn có chế độ tập luyện riêng, vừa luyện võ vừa luyện thể lực, sức bền, để giữ bề hành động trong từng nhiệm vụ. Không ai trong số họ có tiền sử bệnh tim hoặc có vấn đề về tim mạch. vậy mà giờ đây chẳng hiểu sao Tiến lại thí tim của mình đau đến quặn thất cả người cần đầu tới tấp khiến tiến không thở được cảm giác như có một bàn tay ai đó đâm xuyên qua động ngực bóp chặt lít quả tim rồi cứ như vậy siết chặt mỗi đúc một mạnh cho đến khi mà quả tim vỡ nát vẫn giữ tư thế quỳ tiến đầu gục người về phía trước cắm đầu xuống đất hai bàn tay co quắp lại cứng đơ toàn thân của tiến bất động không còn nghe tiếng gì gì quằn quại phát ra từ tiến nữa tiến đã chết một cái chết trống vánh nhưng đầy đau đớn. khi tiến chết máu đen cứ như vậy chảy từ mắt mũi đến lỗ tai dân linh láng rồi thấm hết vào nền đất, nền nghĩa địa âm u. chứng kiến cảnh tượng đó, duy với thiệu như bừng tỉnh khỏi cơn mê. thiệu rút súng chiếu về cái bóng đen đang ngồi trên đỉnh mộ, muốn bốc cỏ nhưng tay của thiệu không thể cử động. tất cả các ngón tay dần đây nhìn đã bị hóa đá. bắn, bắn nó đi! dì hết lên, nhưng cố gắng đến mấy Tiểu cũng không thể bóp cò. Tiểu không còn kiểm soát được cơ thể của mình nữa, khi ngay cả hai cánh tay lúc này cũng trở nên cứng đơ. Tiếp đó là đến hai chân, giữ nguyên tư thế chĩa súng, thế nhưng không làm gì được. Mồ hôi đổ ra ướt hết cả khuôn mặt, ánh mắt biểu lộ rõ về sợ hãi. Thiểu tim của mình đập mỗi lúc một nhanh. Chỉ đứng im một chỗ, Thiệu cảm tưởng như mình vừa chạy bền xong quãng đường ba ngàn mét. Nhịp tim vẫn tăng, tim đầm càng nhanh thì Thiệu càng thở dốc. Mắt của Thiệu dần trận ngược cả lên. Thiệu Thiệu thảo cầu cứu đồng đội. Cứu, cứu tôi với! Thiệu bất ngờ hoan lên một tính cực lớn. Máu từ miệng của Thiệu bắn tung tóe ra bên ngoài, trong sự kinh hãi của Chi và Duy. Hai mắt của Thiệu dẫn đây trộn ngược chỉ còn lại toàn nằm trắng. Cơ thể của Thiệu vẫn cứng đơ như tượng đá. Máu tờ hốc mắt lũi mũi vào miệng cứ như vậy chảy ra cơm ngừng. Máu chảy thành dòng xuống khắp người của Thiệu. Cả người của Thiệu đổ xuống đất. Sau tiến Thiệu là người thứ hai trong đội bỏ mạng. Khẩu súng văng về phía chân của Duy khi Thiệu ngã ra. Nhìn khẩu súng nhìn tiếp hai người đồng đội chết trong vũng máu. Duy biết cái thứ quỷ quái đang ngồi trên đỉnh mộ kia Không thể bị giết bằng súng Duy run giọng nói với Chi Chạy, chạy đi Vừa dứt lời Duy tính cúi xuống nhặt khẩu súng Thế nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm vào bắn súng Duy đã cục xuống toàn thân con giật Lộn qua lộn lại mấy vòng Cuối cùng Duy ngừa người Đầu quay sang một bên Mắt mở to nhìn chăm chăm về Chi đang đứng run dày Ánh mắt không còn chút hồn người, suy nằm đó bất động chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi. Giống như tiếng và thiểu, máu từ mắt, mũi miệng và lỗ tai của Duy cũng bắt đầu chảy ra lình láng. Chỉ còn lại mình chi, cô gái duy nhất trong đội, cũng là người duy nhất còn sống tại nghiết địa thôn Phượng Bãi lúc này, vội quay đầu bỏ chạy khi chứng kiến bậc cái chết đáng sợ xảy ra quá nhanh với ba người đồng đội. Cứu, cứu tôi, ai đó cứu tôi với. Vừa chạy chỉ vừa cầu cứu. Thế nhưng trong không gian lúc này, trong hoàn cảnh này, thực sự đó chỉ là một lời cầu cứu vô vọng, nếu không muốn nói là tuyệt vọng. Chẳng có ai khác ở đây cả. Có thì cũng đã chết hết cả rồi. Chi tiếp tục chạy, chạy bằng cả tính mạng của mình vì mong muốn làm sao thoát ra khỏi khu vực nhiệt địa càng sớm càng tốt. Miệng thở dốc Chi quay đầu nhìn về đằng sau xem có thứ gì đuổi theo mình không. Thế nhưng không thấy gì cả. Trong bóng tối mập mở nhưng Chi vẫn có thể nhận ra trước mắt của mình chính là huyệt khi nãy soi đèn xuống thì toàn ếch là ếch. Chỉ còn cách cái huyệt độ vài mét lúc này trong đầu của chi mới khấp khởi mừng thầm vì chạy qua chỗ cái huyệt là gần ra khỏi khu nghĩa địa cô linh cô linh mình sắp thoát rồi nước mắt lưng chầm trong cuộc đời của mình chưa bao giờ chi thích sợ và thấy cái chết đến gần mình như vậy chỉ còn một đoạn ngắn nữa là sẽ qua được huyệt mộ trong đầu của chi muốn chạy lách qua một bên để tránh cái huyệt trước mặt thế nhưng đôi chân cô lúc này lại không nghe theo sự chỉ đạo của não bộ, chị vẫn tiếp tục chạy dù bản thân không hề muốn. không không dừng lại dừng lại đi làm ơn dừng lại tha cho tôi đi mà. Chi lắc đầu ngoài ngụi mắt mở to nhìn huyệt mộ chỉ còn cách vài bước chân, chị hét lên kinh hãi. không đừng mà dừng lại đi cứu tôi. nước mắt rằn rụa. Nói sợ lên đến đỉnh điểm, chị gào thết vì mong muốn hai chân rừng lại. Thế nhưng không được. Chị lau mình xuống nguyệt mộ. Trước khi rời xuống, chỉ còn nghe tiếng bên dưới nguyệt đang vắng lên tiếng người. Xuống đây nào! Cùng với đó là những đống đỏ chi tiết dày đặc đang hướng đến phía trên. Toàn thân rơi xuống nguyệt mộ, chi với tay cố gắng dễ dụ để tìm chỗ bấu phiếu. Thế nhưng mà chạm vào đâu cũng chỉ là một đống bầy nhảy nhớp nháp, chân tuần tuột. Vô số những con ếch kinh như vậy nhảy lên người của chi, chi liền hét lớn, có, có ai không? cần chưa kiếm hết hết câu thì một con ếch nhảy bổ vào mồm của chi, khiến chi trợn mắt, há hốc miệng không thở được. Cứ như vậy những con ếch tiếp tục bò vào cơ thể của chi, thông qua đường miệng. Cả người của Chi không thể cử quậy bởi đất bùn đất bên dưới quyệt mộ, nhưng đang kéo Chi chìm xuống bên dưới. Yếu dần yếu dần cho đến khi ngón tay của Chi hoàn toàn bất động, toàn thân bị ếch phủ kín. Thứ duy nhất trên cơ thể của Chi lộ ra lúc này là phần miệng vẫn mở to, tựa hồ như một cây hang để lũ ếch chui vào bên trong. Chi, người thứ tư trong đội của ông Khiêm về bỏ mạng sau cái chết của chi, màn đêm dường như có sự dao động, gió bắt đầu thổi, cây cối còn dài tại không biết địa bắt đầu lao sao. từ ngôi mộ cổ vang lên tiếng cười ma mị để quỷ dị, âm thanh mà quái vọng khắp cả nghĩa địa. tiếng gió hú vang lên từng hồi, trên bầu trời nơi vị trí của ngôi mộ cổ xuất hiện tầng mây đen kịt, vòng mây đen đến mức dù trong màn đêm nó vẫn lộ rõ hình thù kỳ dị. Trên cào sấm khăn đậm trời, bên dưới địa mạch lầy động. Cả thôn phường bãi như dung chuyển sau khi một tia xét lớn màu đỏ từ trên cao đắng thẳng xuống cổ mộ. Có lẽ trong thôn lúc này chỉ có duy nhất một người chứng kiến được cảnh xét đánh kinh hồn trong đêm. cái bệnh trước giếp bô châm điếu thuốc, mắt nhìn lên trời đồng thời hướng về khu nghĩa địa. Người đàn ông mặc cảnh phục đưa điếu thuốc lên miệng giếp một hơi dài xong nhà khói. Chỉ hút đúng một hơi, vị trung tá công an thả điếu thuốc xuống đất, lấy giày dẫm lên. Đàn ông ta nhện miệng cười, nhìn vào đồng hồ khẽ nói. Đến lúc rồi. Thời gian không có nhiều, phải nhanh lên mới được. Tha lỗi cho ta, ta không còn cách nào khác, phải dùng mọi người để hiến tế. Sấm nổ động trời, ông Kha giật mình tỉnh giấc, cảm nhận được chiếc giường mà vợ chồng ông đang nằm khẽ rung lắc khi mà mặt đất trao đào. Cả cái tổ đứng cũng rung lên kịch liệt. Bà Hồng vẫn đang còn đang ngủ say. Lấy người của vợ ông Kha liền gọi. say, say đi bà nó ơi. Bà Hồng mắt nhắm mắt mở chiếc miệng rồi đáp. Cây gì vậy làm sao thế? Tiếng sấm rền vang khiến bà Hồng giật mình ngồi dậy. Thế mọi thứ đang rung chuyển bà Hồng đến ú chuyện Chuyện gì vậy ông ơi? Chạy mau lên, hình như là động đất. Vừa nói ông Kha vừa kéo tay vợ chạy ra khỏi buồng. Nền đất trong nhà vẫn đang rung động, hai vợ chồng ông kham mở toàn cửa lao nhanh ra ngoài sân, chân không kịp sỏ dép. Trời đêm thanh vắng không chăng không sao, ảm đạm âm u đến sợ người. Còn đang lo lắng không biết chuyện gì xảy ra, thì ít giây sau mọi thứ in nắng trở lại. Mặt đất ngừng rung chuyển không gian tĩnh nặng. Bà Hồng nuốt nước bọt không dám thở mạnh, bà Hồng hỏi. Dừng, dừng lại rồi phải không âm Ờ, ờ, chắc là hết rồi. Ông Kha đáp Để cho chắc ăn vợ chồng ông Kha phải đứng ngoài thêm một lúc Rồi mới dám vào lại trong nhà Chồng ngõ tính chốt sủa vang lên in ỏi Có vẻ như không chỉ có nhà ông Kha bị đánh thức Bởi dư chấn vừa rồi Cũng phải thôi Động đất ai mà chẳng sợ Nhất là động đất lại xảy ra trong thời điểm thôn phượng bãi đang có nhiều những biến cố dị thường Lại càng khiến cho con người ta hoang mang hơn bao giờ hết Bật cái bóng đèn rồi khẽ khép cửa lại Ngồi trên ghế nhìn đồng hồ Lúc này mới chỉ là 12 giờ 45 phút đêm Chấn động vừa rồi xảy ra Vào khoảng 12h30 Rót cho chồng cốc nước Bà Hồng Đền Bảo Vừa rồi sợ quá ông nhỉ Sau mấy chục năm hôm nay Tôi mới biết thế nào là động đất Ông uống nước đi này Ngát mặt lo âu Ông khà đầm chiều suy nghĩ Thế vậy bà Hồng hỏi Ông sao vậy Lại lo lắng chuyện gì hả? Ông Kha liền trả lời. Dư chấn vừa rồi làm tôi nhớ đến một cái chuyện từ ngày xưa. Hình như đây không phải lần đầu tiên thôn Phượng Bãi sẽ đặt động đất. Bà Hồng ngạc nhiên. Thật hả ông? Nhưng mà ngày xưa là bao giờ? Nói chứ tôi với ông đều là người trong thôn, sinh ra và lớn lên ở đây. Ví dụ mà con động đất thì phải nhớ chứ. chờ khi xảy ra từ cái hồi mình chưa đẻ... Ông Khán lắc đầu đáp, không. Tính ra cũng độ chỉ khoảng hai mươi năm về trước, chính xác là vào năm 1982, phường bãi từng xảy ra một dư chấn tương tự. Bà Hồng nhầm nhầm tính trong đầu rồi đoạn nhúm mày. 1982 là tôi về nhà ông làm dâu được hai năm, chắc ông nhớ nhầm chứ làm gì có trận động đất nào. Ông Khán lại tiếp. Thật ra thì tôi cũng chỉ nghe bố tôi kể lại. Khoảng thời gian đó tôi với bà không có ở nhà. Tôi được chuyển đi học theo diện nâng cao. Bà chẳng đi cùng tôi lên Hà Nội mấy hôm dư còn gì. Trong lúc chúng ta đi ở nhà đã xảy ra đậm đất. Tôi nhớ câu chuyện này vì sao dư chấn còn xảy ra một chuyện kỳ lạ khác. Bà Hồng tiếp tục lục tìm trong ký ức, xong gật đầu liên lịa bà Hồng bảo. ở đúng rồi hồi đó tôi với ông đi lên Hà Nội, nhưng mà còn chuyện kỳ lạ gì sao tôi không có nhớ? Nhìn đồng hồ đã một giờ đêm, ông Kha định nói thêm gì đó nhưng sợ vợ lo, ông Kha lại lảng đi chuyện khác. Tôi cũng không có rõ lắm, sợ nói ra không đúng lại mang tội. Thôi đi ngủ đi bà, sáng mai tôi còn phải lên xã, xong còn lên huyện nữa. Thương chồng mấy hôm nay vất vả bằng hồng cật đầu nằm chăn chờ mãi ông Kha mới ngủ thiếp đi được. Thời gian kinh như vậy chưa về sáng cho đến khi tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới vang lên. Ông ơi, dậy đi ông ơi. Dậy đánh răng rửa mặt ăn bát cơm với muối vừng đi, sợ còn đi công chuyện nữa. Bà Hồng khẽ gọi trầm mà mắt ra ông Kha ngồi dậy rồi hỏi. Mấy giờ giờ hả bà? Bà Hồng trả lời Năm giờ sáng giờ ông ạ Ăn xong à, sửa soạn sáu giờ ông đi nào vừa Bước ra bể nước trời vẫn còn hơi mở xương không khí tiết cuối thù Nên hơi se lạnh Sau dư chấn đêm qua may thay Sau đó không tiếp tục xảy ra Thêm dư chấn nào nữa Múc nước giặt khăn Ông Kha lau mặt mũi rồi vắt cái khăn qua cổ Cả đêm sấm động ấy vậy Mà lại không mưa mất đất bắt đầu khu giáo, Ông Hà nói với bà Hồng đang bê bắt cơm ngồi lên nhà. Cả đêm mà cứ sợ trời mưa, may mà không mưa bằng ạ. Chứ mà mưa thì đi lại vất vả, khó khăn mà bẩn lắm. Bà Hồng đáp, tôi cũng nghĩ vậy. Sáng nay à, tôi dậy từ lúc 4 rưỡi cơ, là mò ra chuồng gà xem có quả trứng nào không, lục trông ăn mà chả có. Ông Hà nghe vậy thì cười, thôi cơm muối vừng là ngon rồi. Kẻ có quả trứng luộc đút túi đem đi ăn trưa thì cũng đỡ, cơm mà gà không biết đẻ thì biết làm sao. Ông vào ăn đi, quần áo tôi cũng để sẵn ở trong buồng đấy, còn đem giấy tờ gì thì ông tự chuẩn bị nhé." Bà Hồng dục chồng vào ăn sáng. Sau mấy ngày vừa qua buổi sáng hôm nay ông khá thích thoải mái mà dễ chịu nhất. Không khí thoáng đãng hơn hẳn, không u ấm nặng nề như trước. Nhớ tới lời của thầy lương nếu không nhanh lên, hai ngày nữa chỉ sợ bà con trong thôn sẽ chết hết. chuột già ông Kha liền đầm bầm. có khi nào sự bình yên này là báo hiệu cho một tai họa sắp xảy đến. trước khi bão ập đến trời thường yên biển lặng, sự chấn đêm qua vẫn khiến cho mình lo. liệu chuyện đó có xảy ra nữa không? ngồi trong nhà thế chồng vẫn đừng khừng mãi chưa vào, bà Hồng lúc này gọi: ông ơi ông có vào ăn không thì bảo cứ để ráo nãy giờ gần năm rưỡi rồi đây này. ông Kha giật mình đáp, à, đây đây, tôi vào ngay đây. và vội bắt cơm nguội với muối vừng, ăn xong uống cốc nước, ông Kha vào trong buồng thay quần áo, rồi sao thân cũng là trưởng thôn, lại đi lên lên xã lên huyện nên phải chỉnh trang gọn gàng tươm tất một chút. đang lấy một số giấy tờ bộ vào trong cặp tính đem đi thì ông khang nghe thấy bên ngoài cổng có tiếng gọi thất thanh. bác kha ơi, bác có nhà không bác kha ơi. bà hồng đang múc nước ở bể để ngâm mấy bộ quần áo chốc nước giặt. lâu lâu hai bàn tay bà hồng chạy ra xem. ai đây? mày sáng sớm đã gọi to thế hả? Ờ, bác hồng ơi, bác kha có nhà không bác? bác ơi bác giúp nhà em. ông cụ ông cụ ấy chết rồi. người phụ nữ đứng ngoài cổng vừa không vừa bế máu. cô Thùy là cô Thùy hả? cô vừa nói gì ai chết? bà Hồng hớt này chạy ra mở cầm. người phụ nữ tên thủy chạy vào bên trong nước mắt ngắn dài, đầu tóc rối bời, hai tay bám vào vai của bà Hồng rồi nức nở. chị ơi, ông cô nhẽ mất rồi chị ạ. ông Kha cứng bước giàn đến ngoài sân, tay đang cầm cái cặp đen tính cài vào xe đạp để đi lên xã. Ngay cô Thủy nói vậy thì xứng người đánh rơi cây cẩm xuống đất. Miệng ấp úng ông Kha liền run giọng hỏi. Cô Thủy! Cô vừa nói gì? Cô cụ đồng, cô đồng mất rồi sao? <cười> cô Thủy lấy tay quyệt ngang hai dầm nước mắt. Loạn trọng ngồi bệt xuống đất cô Thủy liền ngất lên. ba ơi! Ông cụ mất rồi bác ạ. Bị người ta giết chết bác khá ơi. nghe đến đây vợ chồng ông kha giật mình. Cái nghĩ cổ đồng tuổi già sức yếu mà qua đời. Nhưng con gái của cụ là cô Thủy vừa nói cổ bị người ta giết chết. Đỡ cô Thủy dạy ông kha gặng hỏi. Cô Thủy ơi, cô phải bình tĩnh nghe tôi hỏi này. Cô đồng thực sự bị giết sao? Cô Thủy gật đầu liên lịa rồi đáp. Chuyện sống chết sao em dám mang ra là đơm đặt chứ? Nếu mà ông cụ chết vì đau bệnh, vì tuổi già, em sẽ đến đây báo với bác làm gì? Bố em bị người ta giết bác Kha, khốn khổ khốn hẳn, sao người ta lại giết bố em mà bác? Không hỏi gì thêm nữa ông Kha nói với vợ. Bà khóa cửa ở trong nhà. Không phải tôi gọi thì không được mở cửa cho anh nghe chưa? Tôi phải đến nhà cụ đồng ngay bây giờ dắt vội cái xe đầm ra ngoài ngõ ông Kha dục cụ Thủy lên xe tôi trở về nhanh lên cái chuyện gì thế này hả trời ơi ông Kha vừa đi khỏi bằng hồng vội khóa cẩm chạy ngay vào trong nhà cải then đóng hết các cửa sổ cửa ngách không dám ra ngoài trên con đường đất gồ ghề ông Kha ra sức đạp xe thật nhanh đến nhà cụ đồng khi đến nơi đã thấy bà con ở gần đó tụ tập phía bên ngoài cổng nhà cụ đồng chỉ trò và bàn tán Thế ông Kha hỏi nhau nhau cả lên. Ồ, oh, bác trưởng Thô đây rồi. Bác bỏ xem đi chết người rồi. Cụ đồng bị người ta giết rồi bác Kha ơi. Ông Kha lúc này bảo. Nào, phiền bà con tránh ra một chút cho tôi nhờ chút nào. Cô Thủy dẫn ông Kha đến buồn ngủ của cụ đồng. Trước mắt ông Kha cụ đồng nằm dĩ tất. nền nhà rất nhiều máu. Ông Kha dùng mình khách ngồi xuống chạm tay vào tay của cụ đồng. Thi thể của cụ đồng đang lạnh toát. Hơi thở đã không còn. Ông Kha nói với những người hiếu kỳ đang đứng xem ở bên ngoài. A, a, ai đó giúp tôi lên xã? Bảo với các đồng chí công an có được không? Một người liền giơ tay. Bác Kha, để tôi đi cho. Người vừa nói là dân quân tự vệ của thôn Phượng Vãi. Cũng là hàng xóm gần nhà cụ đồng. Ông Kha lại tiếp. Còn những bà con khác là bơn tránh xa khỏi chỗ này. Tránh làm náo loạn hiện trường. Cái chuyện này vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Phải chờ công an đến thôi. Thủy phụ phụng xuống nền nhà duyệt bật khắp. Làng nước ơi! Bố ơi! Sao bố lại chết tức tuổi thế này bố ơi? Nhìn cụ đồng nằm trong vũng máu. Mấy tối ngày hôm qua cụ đồng cùng mấy cụ khắc trong thôn còn ngồi nhờ ông Kha bằng cách cứu lý thầy lương. Lúc về ông Kha còn đưa cụ đồng về đến ngõ. Vậy mà không thể ngờ buổi tới gặp mặt tối qua cứ là lần cuối cùng hai người được nói chuyện với nhau. Là người lớn tuổi nhất trong thôn, của đồng sống gia giáo, lúc nào cũng nghĩ đến việc của thôn. Mong ước lớn nhất của cụ chính là làm sao tu sửa lại đình nghè, ngôi đình gắn bó với nhiều thế hệ bà con dân thôn Phượng Bãi. Mấy hôm qua cụ còn mừng đến rơi cả nước mắt vì thấy lương giúp thôn tìm được bảo vật là bức tượng Phật vàng. Về mà bây giờ cụ đã không còn nữa. Nghĩ đến đây đột nhiên ông Kha khự người lại, ông Kha tự nhủ. Tượng Phật vàng, bức tượng. Có khi nào của đồng bị giết là vì bức tượng vàng không hả? Nhìn cô Thủy vẫn bưng mặt khóc, ông Kha muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Trong lòng của ông Kha nóng như đỡ đốt. Sáu giờ mười lăm phút sáng, một ngày mới bắt đầu. Vẫn giống như mấy ngày trước đó, thôn phường bãi lại có thêm người chết. Chỉ khác một điều nếu như những cái chết trước kia là do tai nạn, do tự tử, hoặc có thể là do một thiết lực tâm linh huyền bí nào đó, thì cây chết của cụ đồng lại rất rõ, cụ đồng bị giết. Thông tin nhanh chóng làn ra khắp thôn, tin cụ đồng bị giết như sấm động ngang tay với mấy cụ còn lại. Ngay khi nghe được tin cụ đam cụ khiết cụ cần cụ cần, chẳng ai bảo ai vội vã chống gãy đi sang nhà cụ đồng. Các cổ đến nơi cũng là lúc Mạnh, trưởng công an sát phổng châu có mặt. Đi cùng Mạnh vẫn như thường lệ là điền cùng một đồng chí nữa. Công an yêu cầu bà con giải tán, không làm cản trở công tác nghiệp vụ. Bước vào trong nhà cụ đồng, Mạnh ngó nghiêng như đang tìm kiếm gì đó. Âu Kha tiến lại chào Mạnh hỏi. Chưa có ai ở đây sao? Âu Kha liền ngư ngác. Đọc chí nói gì cơ? Mạnh liền tiếp. Bác Kha. Tôi cứ từng ở đây đã có người của công an huyện rồi chứ. Ông Kha lại càng hoang mang, ông Kha nói. Công an huyện, làm gì có? Sau khi đến đây xem xét tình hình và xác nhận cụ đồng đã qua đời, tôi nhờ người lên xã báo cho các đồng chí đầu tiên. Trên huyện xa như vậy làm sao mà báo được? Mạnh liền nhú mày. Vậy ư? Sao lại lạ vậy nhỉ? Rõ ràng ở đầu thôn tôi thấy chiếc xe công vụ trên trụ sở công an huyện mà. thế được rồi bác Kha Bác đưa chúng tôi đến hiện trường. dẫn mạnh và điền vào căn buồng của cụ đồng. Trước mặt mạnh là thi thể của đồng trong tư thế nằm ngừa. Máu chảy ra nền nhà bắt nguồn từ vết thương ở ngực trái. Nhìn trên nền nhà có những vệt máu khác thường. Mạnh điền hỏi. Bác khá, bác có xây dịch thi thể nạn nhân không? Ông khá vội lắc đầu. Tôi không có. Khi tôi đến như nào thì hiện trường vẫn còn như vậy. Cô Thủy đứng đó rồi bảo, là tôi. Tôi đã lật người bố tôi lại khi thấy ông nằm úp trong vũng máu. Mạnh liền hỏi, chỉ là người nhà của nạn nhân. Cô Thủy gật đầu đáp, dạ vâng, tôi là con gái của ông cụ, tôi tên là Thủy. Ngồi xuống để xem kỹ vết thương ở vùng ngực, mạnh cái nhú mày. Vết thương gây ra bởi một vật sắc nhọn, đường kính vết thương chỉ độ một cm nhưng rất sâu. Không khí là một con dao, phần mũi dao đâm và tim khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Căn cứ và những đống lửa trên da, đây là hiện tượng hoen tử thi đã giai đoạn đầu. Vừa nói mạnh vừa khẽ dùng tay ấn vào các khớp xương từ trên xuống dưới của thi thể. Sau khi kiểm tra mạnh tiếp, tử thi đã bị co cứng khoảng 2 phần 3, cộng với hiện tượng hoen tử thi giai đoạn đầu, thì ông cụ đã chết được khoảng 6-7 tiếng đồng hồ. Chỉ thủy. Chỉ phát tiền thi thể công cụ từ lúc nào Cô Thùy liền trả lời Lúc hơn 5 giờ sáng Từ qua lúc ở nhà bác Kha về Ông cũng có dặn tôi sáng mai 5 giờ gọi ông dậy Tôi có hỏi sao ông dậy sớm Thì ông nói là ông có việc Mạnh nhìn ông Kha Từ qua cụ đồng có đến nhà bác sao Ông Kha gật đầu đáp Vâng ạ Ngoài cụ đồng thì còn mấy cụ nữa các đến nhà tôi để hỏi về chuyện của thầy lương. Điền sau khi xem xét hiện trường quan đại chỗ mạnh Điền bảo, anh mạnh à, trong buồng có dấu hiệu của việc lục nội, còn có cả dấu chân in trên nền nhà, là dấu chân trần, không phải dấu chân của cụ đồng vì trên dấu chân còn để lại có vết bùn đất. Chưa hết trong tủ đựng quần áo cũng như đồ đạc của cụ đồng bị lục tung, có vẻ như đây là một vụ cướp của giết người. Mạnh kiểm tra lại tủ quần áo quả nhiên là như vậy. Dù trước đó cánh tủ được đóng, nhưng mà bên trong mọi thứ đều nguồn ngang. Có người đã xới tung mọi thứ để tìm kiếm thứ gì đó. Mạnh liền hỏi cô Thủy. Ở cổ có đồ vật quý giá hay là tiền bạc dành dụng cất đi không? Cô Thủy liền lắc đầu đáp. Dạ không đâu ạ. Nhà tôi nghèo lắm. Ngoài sách cũ ra thì làm gì có gì đáng giá. Các anh thấy đó, căn buồng này cũng chỉ có cái giường là cái tủ, tựa để ông nội tôi để lại. À, bộ tựa có một khoản tiền. Tiền này là tiền quyên góp của bà con dân thôn, dùng để tu sửa lệ đình nghè, nhưng mà chưa đủ. Thế nhưng mà tiền đó tôi đang giữ vì ông cụ cẩn thận, sợ đáng trí để đâu không nhớ, cho nên là kêu tôi giữ hộ. Ngoài ra thì không còn gì khác. Sao cả nhà tôi thế nào cả thôn phượng bãi này đều biết. Nếu có đồ vật quý giá, có tiền có vàng, ông cụ đã đem ra tu sửa đỉnh thôn từ lâu rồi. ở bên ngoài sân có tiếng ồn nào? tránh ra, tránh ra cho chúng tôi vào nào. ông kha chạy ra thấy mấy cụ là cụ đam, cụ khiết cụ cần, cụ cần đang dơ gậy dọa hai anh dân quân tự vệ khi bọn họ ngăn không cho các cụ vào trong. nhìn thấy ông kha cụ đam gọi lớn, à, anh kha không có ở đây hả, anh kha? Anh bảo tụi nó cho chúng tôi vào đi Cô đồng chết làm sao Sao lại chết Ông khai chạy ra đáp Các cụ à công an người ta đang làm việc Các cụ đừng gây náo động nữa Cô đồng bị giết rồi Cô đồng mất thật rồi các cụ à Bốn cụ liền sững người Có cụ còn đánh rơi cả cây cây gậy xuống đất Cô khít lúc này liền gặng hỏi Cô đồng chết thật rồi ư Ờ thế còn tượng Phật vàng đâu Mạnh đứng sau lưng ông Kha mạnh hỏi. cậu vừa nói gì à? Tượng Phật Vàng là thế nào? Dân mình quay đầu lại ông Kha ấp úng. À đồng chí Mạnh à? Cái chuyện này... Mạnh liền tiếp. Bác Kha, có điều gì khó nói hay sao mà bác lúng tung vậy hả? Để tránh cho bà con ồn nào, ông Kha nói mạnh cho các cụ vào trong nhà, rồi kể hết tất cả mọi chuyện. Tạm gác lại những việc khác, Trong nhà cụ đồng lúc này có hai đồng chí công an là Mạnh và Điền. Con gái của đồng là cô Thủy, ông Kha cùng bốn cụ, đam khiếp cẩn cẩn. Ông Kha nói cho Mạnh cùng cô Thủy nghe về bức tượng Phật Vàng. Các cụ khác cũng đồng tình làm chứng xác nhận sự việc là đúng. Cô Thủy há hốc miệng ngạc nhiên. Bác, bác Kha, lời bác nói là thật ạ. Thân phường bãi có bảo vật, tượng Phật Vàng ư, mà còn do bố tuyệt cất giữ. Nhìn nét mặt bất ngờ của cô Thủy, ông khả đoán biết cô Thủy không biết chuyện này, nhưng ông khả vẫn hỏi, cô đồng không nói gì cho cô biết sao? Cô Thủy lắc đầu ngoài ngoậy, không, bố tôi chẳng nói gì cả, đến bây giờ tôi cũng chưa dám tin những gì bác vừa nói là sự thật. Cô khít liền gắt, này khích chị kia, nhà chị nói như thế khác gì bảo mới lâu giải chúng tôi là người bệ chuyện hả? Lúc ở đỉnh sau kim bản bạc, tất cả thống nhất được bức tượng vàng cho bố trị giữ. vì sầu sao thì cụ đồng cũng là người lớn tuổi nhất thôn, lại là người uy tín có tiếng nói. nay ông cụ chết rồi chỉ là người thân, còn gái của ông ấy, chỉ phải có trách nhiệm về bức tượng. cô thủy liền xu tay, cụ à, con thể là con không biết gì cả, con mà nói xe ra đường sẽ đánh con chết. khổ thân con nào có biết bức tượng nó tròn nó méo hay làm bằng cái gì đâu. Mà bây giờ các cụ lấy đổ lên đầu con thế này. Các cụ với bác cân đi nói ra thì con mới biết. Oan trước con lắm. Cô khít nghe vậy thì câu mày. Có thật là oan không? Có lần là tôi hỏi cái tiền tu sửa đình của bà con đóng góp. Ông đồng ông ấy nói ông ấy cẩn thận lắm. Sợ giờ cả lắm lúc quên cho nên có đưa con gái cất hộ. Chả lẽ cái bức tượng vàng quý như thế, ông lại không nói chuyện với chị? Hay là chị... Cô Thủy nghe vậy thì hỏa khóc. Cụ ơi! Con đã thể đọc như vậy rồi cụ còn không tin. Chắc con chỉ có nước chết thì cụ mới vừa lòng Bố còn chết, sắc ông còn nằm kia. Con mà nói điêu câu nào con học máu chết tươi tại đây. Tiền sửa đỉnh đúng là ông có gửi con giữ hộ. Tiền đó con còn bọc giấy dầu, bỏ vô lon sữa rồi cất dưới tủng gạo, không có thiếu một đồng. Sợ này gia đình con sống thế nào mọi người trong thôn đều biết, hoàn cho con lắm đó cụ. Âu khả lúc này nói với cụ khít Kìa cụ Mọi chuyện nào còn chưa có rõ Nhà cô ấy cũng đang có chuyện Sao cô lại vội kết luận như vậy tội cho người ta Cô Thủy trước Giờ đâu phần là hạng người gian dối Còn biết là các cụ cũng đang lo Thế nhưng mà không thể vì vậy mà đổ oan cho người ta Có các ca đồng chí công an ở đây Chuyện thế nào rồi hãy phân giải Độc chí Mạnh à Vừa rồi là tất cả những gì có liên quan đến bức tượng vàng Tôi đã kể hết cho đồng chí nghe rồi đấy Mạnh lúc này hỏi Bác khả, các cụ Ngoài bác với các cụ ra thì còn ai biết về bức tượng vàng đó không? Âu khả liền trả lời Lúc ở đình sau khi mà tìm được tượng vàng Thì trong đình chỉ có tôi, cụ đồng, cụ đam, cụ khít, cụ cần, cụ cần và thầy lương Người đã giúp chúng tôi tìm ra tượng vàng Qua một hồi bàn bạc tất cả thống nhất đã đưa tượng vàng cho cụ đồng giữ Từ đình nghe các cụ đi về cùng nhau Chứ không đi cùng với Thầy Lương tính về nhà. Thầy Lương còn dặn kỹ là trước mắt đừng có để chuyện tìm được bảo vật cho ai biết. Tránh để cho bà con làng xóm xôn xao, rồi sẽ đánh nhiều chuyện không hay. Bốn cụ cũng nói. Đúng, đúng đấy. Nghe lời của Thầy Lương ở chúng tôi không có nói chuyện này với ai, tôi thề mà. Ông Kha lại tiếp. Đấy, chính vì vậy mà con tin lời của cô Thủy. Cô đồng đồng người giữ chữ tín lại luôn nghĩ cho thôn. Cô sẽ không đem chuyện này đi kể lung tung đâu. Mạnh đâm chiều suy nghĩ. Khi đến nhà cụ đồng cảm nhận đầu tiên của Mạnh là nhà cụ đồng khá tồi tàn. Nhà một gian hai trái được làm bằng gỗ từ thời xa xưa, nên nhiều chỗ mục nát. Đất rộng nhưng chủ yếu là sân sướng vườn tược. Máy ngói rêu bám xanh rờn. Đứng trong nhà nhìn lên còn thấy được một vài chỗ thùng, rồi đất được chắp vá tạm bỡ. Đồ đạc cũng toàn là đồ cũ mà theo lời của con gái cụ đồng tất cả đều là đồ từ thế ông nội cô để lại. cô đàm lúc này chớp miệng. ông khuyết vừa nãy nói qua lời rồi. nhà ông đồng mấy đời nay sống cốt tầm cốt đức. con cái ông ấy ba người thì hai của con trai đều hy sinh trong chiến tranh. bố ông đồng là cụ giáo đường là người nhân đức. chiến tranh rồi nạn đói, cụ giáo đường đem ra sản tiền bạc mua gạo cứu tế cho bà con. Cái chuyện này cả thôn mấy đời đều biết, chứ không thể lại báo tôi bịa đặt. Ở đến đời ông Đồng thì tài sản quý giá nhất của ông ấy là hai người con trai, cũng à, tham gia cách mạng rồi không có trở về. Các ông cứ nhìn mà xem, đến cây mai nhà thủng cũng chẳng dám sửa, chẳng dám thay. Nếu mà hỏi ai ở đây lo lắng cho thôn nhất, thì đó chỉ có thể là ông Đồng thôi. Bản thân cô Thủy cũng đã cô giáo người ta đức hạnh gia đình truyền thống nể nếp hết mình vì bà con như vậy. ông Khiet nói không bằng không chứng như thế là sai. nhà anh Kha nói đúng. có các đồng chí công an ở đây phải để họ điều tra thực hiện nhiệm vụ. nghe cụ đam phân tích, cô Khiet nhận tiếng mình đã quá nóng vội thành ra ngấp thấp. cô Khiet xin lỗi cô Thủy. À, tôi già cả lú lẫn giận quá mất khôn cả chị Thủy à, cho tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Cơ thủy Điền bật khóc nghẹn đắng, không nói nên lời. đến lúc này nói với Mạnh. Lượng lượng công an xã quá mầm, tôi nghĩa là chúng ta nên gọi cho huyện thông báo xin trợ giúp. Sự việc lần này đặc biệt nghiêm trọng. Ông cổ bị giết vào giờ hung thủ vẫn chưa được xác định. Anh sẽ mà gọi cho thủ trưởng Khiêm. Nghe thấy điểm nhắc tới ông Khiêm, ông khai sự nhớ ra một chuyện, ông khai liền ồ lên. À, đúng, đúng rồi, đúng rồi. Còn một người nữa cũng biết về cái chuyện bức tượng vàng. Mạnh nghe vậy thì hỏi, là ai về bác Kha? Ông Kha liền trả lời, Dạ, chính là đồng chí công an tên Khiêm. Chưa hôm qua trong lúc ở lại để viết tường trình, tôi có kể cho đồng chí Khiêm đó nghe cái việc thôn phượng vãi, Tìm được cả tượng Phật vàng. Mạnh liền nhíu mày, Nhưng mà tại sao bác lại kể cho thủ trưởng Khiêm? Ông Kha liền ấp úng, À, tại vì ông ấy muốn à, tôi khai hết những gì có liên quan đến thầy Lương. À, còn hỏi tôi cận kẽ đã gặp thầy ở đâu, trong thời gian thầy ở đây thì đã đi đâu làm những gì. Còn dọa tôi nếu mà không có khai thật hoặc giấu diếm gì về thầy Lương, thì thầy ấy à, sẽ không được thả đâu. Tôi đành phải kể hết những gì mà mình biết. Mạnh nghĩ ngay đến chiếc xe công vụ rừng độ ở đầu thôn. Ngay gốc tây bằng mà trên đường đến đây Mạnh đã thấy... Chính xác thì đó là xe của công an huyện. Đó là lý do Mạnh nghĩ đội của ông Khiêm đã có mặt tại Phượng Bãi. Nhưng mà khi đến đây không thấy ai. Hỏi ông Kha, ông Kha cũng nói phía công an, Mạnh là người đầu tiên đến hiện trường. Giờ có thêm thông tin Trung tác Khiêm là người biết về sự tồn tại của bức tượng vàng. Điều này càng khiến Mạnh có suy nghĩ. Ông Khiêm liên quan đến cái chết của cụ đầm. Mạnh nói với Điền. Điền à, cậu gọi ngay cho thủ trưởng Khiêm đi. Thông báo chuyện này cho ông ấy biết và yêu cầu trợ giúp. Điền có chút ngập ngừng mạnh điền tiếp. Sao vậy? Chẳng phải vừa rồi cậu bảo nên gọi cho thủ trưởng khiêm sao? Bây giờ sao lại trần trừ? Điền điền đáp. Anh biết à, tôi không có điện thoại mà. À, anh gọi đi. Mạnh nhìn biền bằng một ánh mắt khá sắc, đoạn mạnh mỉm cười. Thật sao? Sao là cậu không có điện thoại? Chắc là hôm qua tôi nhìn nhầm. Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu là người đã gọi điện cho thủ trưởng Khiêm, lúc mà tôi đưa con bé Hiền đi bệnh viện chứ. Thôi, đừng có giấu, ai bắt cậu Khao đâu mà lo. Khi đã nãy tôi cũng có thử gọi cho thủ trường rồi, nhưng mà thủ trưởng không có nghe máy. Biết đâu cậu gọi ông ấy lại nghe không có chừng đó. Rồi có thể thủ trưởng Khiêm cũng đang ở đâu đó trong thuần phượng bãi. Biết là không thể giấu được nữa, điện đành cúi xuống lấy cái điện thoại Nokia 3310 dắt chồng tất rồi kẹp bấm số gọi cho ông khiêm. một ít giây sau điện điện bảo à, không có gọi được, thì bao rồi. giờ lấy điện thoại trên tay của điện mảnh đưa tay lên tai nghe nhưng đang hết chuông. bấm số điện vừa gọi thêm một lần nữa quả thật đầu dây bên kia thuê bao không đính đạt được. cách đây chừng 15 lăm phút mảnh có thử gọi cho ông khiêm, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có người bắt máy. Nhìn đồng hồ lúc này đang là 7 giờ 30 phút sáng. Chạy điện thoại lại cho điện, Mạnh lấy máy của mình rồi bấm số gọi cho ai đó. Sau một hồi chuông đầu dưới bên kia có người nói. Alo, trụ sở công an huyện Trương Mỹ nghe đây. Mạnh điện giới thiệu. Dạ, chạy đồng chí trực ban. Tôi là Đại úy Lê Văn Mạnh, trưởng công an xã Phụm Châu. Hiện tại ở thôn phường Bãi đang xảy ra một vụ án mạng. Lực lượng công an xã không có đủ để làm bảo các công tác nghiệp vụ. Tôi gọi để xin ý kiến chỉ đạo cũng như sự hỗ trợ từ phí công an huyện. Nếu được có thể nối máy cho tôi tới phòng của Trung tá Mai Văn Khiêm, đội trưởng đội cảnh sát điều tra thành phố và trực tự xã hội được không? Đồng chí trực ban liền đáp. Đồng chí Khiêm hiện tại không có ở trụ sở. Đồng chí cứ tạm thời úp máy đi. À, tôi sẽ báo lại với cấp trên ngay. Mạnh kết thúc cuộc hội thoại trong đầu suy nghĩ. Thủ trưởng Khiêm, sơn cuộc thì thủ trưởng đang ở đâu chứ hả? Phải đến một giờ đồng hồ sau, khi Mạnh gọi Điền lên trụ sở công an huyện Trưng Mỹ để báo cáo tình hình, thì phía huyện mới điều người xuống thôn phường bãi làm công tác hỗ trợ điều tra. Một tổ bao gồm bốn người điều tra viên dưới sự dẫn đầu của thiếu tá Nguyễn Đình Thọ, đời phó đội cảnh sát điều tra thành phố và trật tự xã hội, tức tốc đi đến hiện trường, nơi xảy ra vụ án mạng. Bước vào trong nhà lúc này Mạnh và Điền đang chờ đợi. Sau khi chào điều lệnh, Mạnh đứng nghiêm rồi báo cáo. Báo cáo thủ trưởng, tôi là Lê Văn Mạnh, cấp bậc đại úy, chức vụ trưởng công an xã Phụng Trọc. Ông Thọ nghe mảnh xưng tên thì khẽ hỏi: Lê Văn Mạnh, có phải cậu là à mà thôi? bỏ qua cái thủ tục rườm rà đi. Tên là Nguyễn Định Thọ, đội phó đội cảnh sát điều tra thành phố và trật tự xã hội. Ngay đã gọi điện đến trụ sở công an huyện để báo cáo về tình hình vụ án mạng tại thôn Phượng Bãi, là cậu phải không? Mạnh liền trả lời, vâng, thưa thủ trưởng, chính đạt tôi. Mời thủ trưởng theo tôi vào trong này. Mạnh dẫn ông Thọ cùng bắt đồng chí cộng sự vào buồn ngủ của cụ đồng. Tại đây, Mạnh và Điền cung cấp cho ông Thọ những báo cáo chi tiết, những ngày ngành trục hiện trường trước đó. Ông Thọ chia sẻ về lý do chậm trễ. Xin lỗi các cậu, sáng nay nhân lực của đội hình sự cũng có sao động. Thủ trưởng Khiêm cùng bốn đồng chí trong đội không liên hệ được Chờ mãi mới có xe để đi xuống địa bàn Mạnh điện hỏi Thủ trưởng Thọ à? Thủ trưởng có biết thầy Khiêm đi đâu ư Ông Thọ lắc đầu đáp Sao tôi biết được chứ Tôi có ông ấy nói ở lại trực Sáng nay tôi đến lúc 7 giờ Và trong phòng thì không thấy đâu Hỏi trực ban đêm qua Thì trực ban nói khoảng 9 giờ tối Xếp Khiêm có lấy xe đi đâu đó Cả đêm vẫn chưa quay lại Lúc mà nhận được tin báo của cậu, tôi lập tức gọi điện cho xếp khiêm nhưng mà thuê bao. Gọi cho mấy người trong đội người có chuông nhưng mà không bắt máy, người thì cũng thuê bao. Vô kỷ luật qua mà. Mạnh lại tiếp. Trên đường vào thôn, thủ trưởng không nhìn thấy chiếc xe công vụ của huyện, dừng đỗ ở gốc cây bằng sau à? Ông thọ liền nhú mày. Cây bằng nào nhỉ? tôi công không có chú ý. Vội quá thành ra chỉ biết nhìn về phía trước. Nhưng mà xe công vụ của huyện sao lại lại để ở thôn Phượng Bãi? Chẳng lẽ xếp khiêm cũng đang ở đây? Mạnh Điền đáp. đây cũng chính là câu hỏi mà tôi đang thắc mắc. Tôi dám chắc rằng chiếc xe ô tô dừng đỗ bên gốc cây bằng ở đầu thôn Phượng Bãi là xe của công an huyện. Thế nhưng mà khi tôi đến đây không thấy thủ trưởng khiêm đâu cả. Có một số tình tiết trong vụ án này liên quan đến thủ trưởng khiêm. Tuy nhiên chẳng hiểu sao không thể liên hệ được với thầy ấy, thủ trưởng thọ. Thủ trưởng có nhận ra điểm bất thường nào không? Ông Thọ liền gật đầu. Tôi cần xác nhận lại xem chiếc ô tô mà cậu vừa nói, có đúng là xe công vụ của huyện không đã. Nhưng mà thực sự việc xếp kiêm biến mất cùng bốn thuộc cấp thân tín, thì đúng là có vấn đề. Một người thì có thể bình thường, đằng này cần năm người cùng lúc vắng mặt là không liên hệ được. Mạnh à, bây giờ cậu đưa tôi ra chỗ chiếc xe. Ông Thọ chỉ đạo những gì cần làm cho thuộc cấp, Mạnh cũng nói điền ở lại đây hỗ trợ mọi người. Đoạn Mạnh gọi ông Kha. bác Kha ơi, đường vào đây có một vài lối rẽ, bác đi cùng cháu để chỉ đường được không ạ? Ông Kha điền đáp, à, tất nhiên là được rồi. Trên chiếc xe máy của mình, Mạnh đèo hai người là ông Thọ và ông Kha. Chừng năm phút đi xe ba người ra đính đầu thôn, Nhìn bên dưới gốc cây bằng chiếc ô tô còn đang ở đó, có điều nó đã bị một cành bằng gãy đèn lên. Gia lá bằng trên đi một phần thân xác, khiến lúc vào thôn ông thọ không nhìn thấy rõ. Lúc sáng đến đây chưa có cảnh bằng gãy này. Chẳng cần mất thời gian khi mạnh kéo cảnh bằng ra, ông thọ đã tròn mắt để ngạc nhiên. Đúng là xe cổ huyện rồi, là xe tối qua xếp khiêm lấy đi. Quan sát chung quanh nhìn xuống dưới đất, mạnh thấy một điếu thuốc lá bị dẫm bẹp, cầm lên xem mạnh điền bảo. Đây là loại thuốc lá mà thủ trưởng khiêm hay hút này. Tiến về phía trước xe, cửa xe không khóa, mở cửa xe nhìn vào bên trong, trên hàng ghế sau còn có một cái túi sách của phụ nữ. Mạnh mở túi thì bên trong có một cái ví cùng một số đồ dùng cá nhân của phụ nữ. Trong ví có giấy tờ ghi tên Đặng Thị Chi. Thủ trưởng Thọ, sáng nay thủ trưởng gọi cô chị cũng không được phải không? Mạnh hỏi, ông Thọ liền gật đầu. Đúng vậy. Mạnh liền tiếp. Tôi sách của Cô Chi ở đây. Như vậy Cô Chi và có thể là cả ba người tiến thiệu duy cũng đi cùng Thủ trưởng Khiêm đến Thuận Phượng Bãi. Ông Thọ liền sửng sốt. Sao? Sao có biết cả tên của những người mà sáng nay tôi không có liên hệ được? Mạnh liền giải thích. Vì bốn người này cũng là thuộc cấp thân tín của Thủ trưởng Khiêm trong đội Cảnh sát Điều tra Thành phố và Trật tự Xã hội. Thì cũng có gặp mặt họ vài lần trước đây. Thủ trưởng Khiêm đi đâu họ cũng đi cùng, dùng xe công vụ rời khỏi trụ sở công an huyện lúc 9 giờ tối. Cả đêm qua cho đến sáng nay không thêm bật mũi đâu, cùng lúc cả 5 người đều không có liên lạc được. Thời gian cổ đồng tử vong là vào khoảng 12 giờ đến 1 giờ đêm. Thủ trưởng Khiêm được cho là có liên quan đến việc này. Ông thọ liền đáp ống. Sao lại thế? Xếp Khiêm có liên quan đến cái chết cổng cụ đó sao? Mạnh lắc đầu đáp. Không hẳn. Thế nhưng mà có một chi tiết quan trọng dẫn đến cái chết của cụ đồng. Đó là hung thủ giết cụ đồng rất có thể cướp đi một món đồ vô cùng quý giá. Một bức tượng Phật được làm bằng vàng ròng. Trong lúc chờ đợi phía công an huyện xuống hỗ trợ, tôi đã tìm rất kỹ khắp nơi trong nhà cụ đồng, nhưng không tìm thấy bức tượng. Ông thọ liền chép miệng. Nhưng mà như vậy thì liên quan gì đến khiếp khiêm. Cứ cho là xếp khiêm có đến phường bãi từ đêm hôm qua. Thế nhưng mà việc bức tượng vàng bị mất đâu thì quy cho sếp được chứ? Mạnh để nói, tôi không quy tội cho thủ trường Khiêm. Nhưng mà thủ trường Khiêm là một trong số bảy người biết về sự tồn tại của bức tượng vàng. Như vậy đồng nghĩa thủ trường Khiêm là một trong những người bị tình nghi. Cảm thêm việc chiếc xe công vụ xuất hiện vào phượng bãi và đến lúc này vẫn không liên lạc được với thủ trường Khiêm. Thì dù không muốn nhưng mọi nghi vấn đều đổ dồn về phía ông ấy. Đang nói thì Mạnh cũng như ông thọ ông khan giật mình, vì trên cây bằng tiếp tục có thêm một cành bị gãy. Cả cành cây xả xuống nhưng không chậm đất vì chưa gãy hết. Ba người vội tránh ra xa, Mạnh ấy làm lạ ngước mắt lên nhìn rồi Mạnh hỏi. Sao cây cây này lại gãy bất chợt vậy hả? Ông Kha chẳng biết những gì ông nghĩ là đúng hay không, thế nhưng mà ngoài nguyên nhân đó ra, thì ông không còn cách giải thích nào khác. Ông Kha lúc này bảo. Hình như là do trận động đất đêm qua thì phải. Cả Mạnh lẫn ông thọ đều tỏ ra bất ngờ. Ba Kha, báo nói gì? Đêm qua ở đây sẽ đã động đất sao hả? Mạnh tròn mắt hỏi, ông Kha liền gật đầu. Đúng vậy, khoảng 12 giữa đêm qua động đất rung cả nhà. Đang ngủ mà vợ chồng tôi sợ quá chạy cả ra ngoài sân. Nhưng mà dư chấn chỉ chừng vài phút là ngưng lại. Ông thọ lại cười. Làm gì có chuyện đó? Việt Nam xưa nay lấy đâu ra động đất? Mà nếu có động đất thì phải có dự báo chứ hả? Có khi nào bác trưởng thôn ngủ mơ rồi không? Ông khàn đại tiếp. Không phải đâu, tôi xin thầy. Mơ hay tỉnh chẳng lẽ tôi còn không biết? Vì nữa ai bảo với anh là Việt Nam không có động đất? Ở đâu tôi không biết chứ riêng ở cây thôn này, năm 1982 cũng đã xảy ra một trận động đất. Năm đó động đất sau ngoài nghiên địa còn xảy ra một chuyện kỳ lạ. Mạnh vội hỏi kỳ lạ ra sao vậy bác? ông Hà lại tiếp. Sau trận động đất, người ta ra thăm mộ thì phát hiện đất ở ngoài nghĩa địa bị nứt toác, có cả một khoảng trồi lên như là một cái gò lớn. Nghe đến đây thì Mạnh lập tức sầu chuỗi những sự kiện đã diễn ra trong vài ngày qua. Mạnh nhớ đến việc ông khiêm thu giữ toàn bộ báo cáo, hồ sơ có liên quan đến những cái chết tại nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Bên cạnh đó không cho công an xã tham gia vào sự cả việc ông khiêm nói trước kia từng phá án nhờ vật tâm linh. Mạnh run giọng rồi kẽ nói, chẳng lẽ bọn họ đang ở đó? Ông thọ lại hỏi, ở đâu? Cờ bế chuyện gì sau hả? Mạnh liền đáp, nghĩa địa. rất có thể bọn họ đang ở ngoài nghĩa địa, phải đến đó ngay. Sau khi nhận định tình huống, Mạnh tức tốc lên xe phóng tịnh nhanh tới cây cầu bắc ngang qua con mương. Đi sang bên làng nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Ba người xuống xe mạnh nói với ông Thọ. Thủ trưởng, đến đây phải đi bộ. Thủ trưởng có đi cùng với tôi không? Ông Thọ liền gật đầu. Tất nhiên rồi. tôi công bắt đầu cảm thấy chuyện này có nhiều tình tiết ly kỳ cần phải lần theo dấu vết. Sang bên kia là nghĩa địa có phải không? Đúng vậy, bác Hà. Ba đi cùng chúng tôi hay quay trở lại nhà cụ đồng. Mạnh hỏi ông Kha thực tình thì ông Kha rất sợ giăng nít địa. sau những chuyện gì thường đã xảy ra, không riêng gì ông Kha mà ai cũng có nỗi sợ tương tự. thế nhưng sợ một thì lại tò mò gấp hai, còn chưa kể có hai đồng chí công an ở đây. ông Kha suy nghĩ nhanh rồi trả lời. thì cũng xem đi. tôi muốn xem liệu sau trận động đất mọi thứ có giống với hai mươi mấy năm về trước hay không. thế thì ta đi thôi. mảnh đi trước, ông Kha ông Thọ đi phía sau trên con đường đất dẫn ra nghĩa địa, bằng mắt quan sát của một chuyên sĩ công an được đào tạo chính quy và bài bản, không có để mạnh nhận thấy một vài dấu vết để lại, như là cỏ bị dẫm cũng như khá nhiều dấu giày in trên nền đất ẩm sau vài ngày mưa. Mọi thứ càng lúc càng chứng minh lập luận cũng như suy đoán của mạnh là đúng. Âu Khiêm cùng người của mình đã đến phượng bãi từ tối ngày hôm qua và di chuyển ra khu vực nghĩa địa. Thiếu ta thọ hỏi. Thật không thể hiểu nổi. Sao họ lại ra nghĩa địa làm gì chứ? Mạnh liền đáp. Với số dấu dày chúng ta đang thấy, thì chắc chắn thủ trường khiêm cùng mấy người kia có đi trên con đường này. Có lý do tại sao phải gặp mới biết được. Nhưng có một điều kiện là họ phải còn sống. Ông thọ liền nhú mày. Cả nói vậy là sao hả? Mạnh liền tiếp. Xem ra thủ trường thọ đúng là chưa biết thông tin gì thật chỉ trong vài ngày, phượng bãi liên tiếp xảy ra những cái chết kỳ lạ. Thế thời điểm hiện tại tính cả cái chết của cụ Đồng thì tổng cộng có đến 8 người chết. Ngoài cái chết của cụ Đồng còn dấu hiệu giết người, bảy cái chết còn lại đều dị thường. Trong số đó phải kể đến ba cái chết ở Nghĩa Địa mang nhiều yếu tố bí ẩn. kèm theo những hiện tượng khó lý giải, cứ như thể là thôn Phượng Bãi đang phải hứng chịu một lời nguyền. Đáng sợ hơn lời nguyền này nhiều khả năng bắt nguồn từ khu vực Nghĩa Địa. Ông thọ cười khùng khục rồi bảo, đùa cho cái cậu này, là công an mà có khiếu kể chuyện ma phết nhà. Nhưng mà mấy cái chuyện này chỉ đều hù dọa một trẻ con thôi. Cái gì mà lời nguyện dù những cái chết dị thường chứ? Tôi cũng có nghe qua gần đây phường bãi sẽ ra một vài chuyện, nhưng mà đều là tự tử với tàn nạn chết. Đâu thấy gì lạ đâu. Sau này không chỉ trong địa bàn huyện chưng Mỹ, mà ở những nơi khác vấn đề trật tự trị an cũng không được tốt. Xã hội phát triển kéo theo nhiều tệ nạn xã hội, ma túy hút trích cờ bạc. Bên lòng biên Nga cũng có mấy người nhảy cầu tự tử vì nợ nần rồi đấy. Còn đâu ăn trộm cướp giật xảy ra như cơm bữa. Sắp tới thành phố sẽ ra những chỉ đạo siết chặt các vấn đề tồn động trong thời gian vừa qua. Các cầu còn trẻ không lo trâu rồi kiến thức nghiệp vụ, đi thực tế nhiều để lấy kinh nghiệm. Hệ cái gì không điều cho rằng được, lại quy cho tâm linh ma quỷ, đây là nạn mà. Đang đi, ông khai chỉ tay về phía trước, run dày giọng nói với Mạnh. "đọc chi Mạnh, kia kia là cây huyệt của nhà bà Vân đấy. Mạnh liền đám. Vâng bác Kha, cháu nhớ rồi. Tự nhiên đi đến đây, Mạnh bất giác nổi ra gà. Mạnh vẫn còn nhớ như in cái chết của ông Lâm chủ tiệm vàng trên phố Nguyễn. Ông Thọ tiếng Mạnh công đáp lại lời của mình thì có vẻ bực tức và khó chịu. Cấp trên là những người đi trước. Trình chiến nhiều cho nên nhiều kinh nghiệm, các cậu phải biết lắng nghe. Đang nói thì ông khát đồng chúng người cậu Mạnh từ đằng sau. Ôi sao đã đời, cái cậu này! Sao đang đi tự nhiên dừng lại đột ngột thế? Cậu cố tình chơi tôi đi hả? Mạnh đứng im một chỗ, cơ thể cậu Mạnh khẽ run lên. Đứng bên trên huyệt mộ nhìn xuống, mày không dám tin vào những gì đang hiện ra trước mắt. Bên dưới huyệt mộ lại có thêm một người nữa chết. Người này mặc cảnh phục của công an Là nữ giới trên nền đất ngay mũi giày của mạnh Có một cái biển tên Cô xuống nhận lên mạnh đọc ra miệng Đặng thị chi Thưa trường Thọ Người bên dưới huyệt là đồng chí chi tộc chí đã chết rồi Ông Thọ bước lên nhìn xuống bên dưới huyệt mộ Quả thần bên dưới có hốc sắc Của một người phụ nữ mặc cảnh phục khuôn mặt bị bùn đất phủ lấp Thế nhưng nhìn dáng người nhìn tiếp cái biển tên mạch đang cầm ở trên tay. Ông Thỏ lúc này run ròng ấp úng, "Chuyện chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Ông Khà tò mò cũng ngót đầu nhìn xuống, dùng mình nổi ra gà. Ông hà sợ câm dám nói câu nào. Mạnh trả lời câu hỏi của thiếu tá Thỏ. "Chờ hết đâu. Nếu một người đã chết ở đây, tôi em bốn người còn lại cũng lành ít dữ nhiều, chết tiệt. Cái nghiếc địa quỷ quái này, tại tại sao vậy chứ?" Mạnh tiếp tục tiến về phía trước. Mạnh đang hướng tinh ngôi mộ ở trung tâm của nghĩa địa, nơi sẽ đặt cái chết của thể bói xã. Độc chí Mạnh, đừng đi. Nghe tôi. Có lẽ chúng ta nên, nên nên quay về thôi. Âu khả bất ngờ lên tiếng ngăn cản Mạnh lại. Mạnh cũng hoang mang, đôi chân vị trưởng công an xã trẻ tuổi cũng đang run lên, sau lớp vải của chiếc quần cảnh phục. Xếp chặt hai bàn tay lại Mạnh lên vào. Không, bác khả. Tôi sẽ đi tiếp, dù sao cũng đã đến đây, nếu sợ hai người có thể quay lại. Vượt qua nỗi sợ, dồn tất cả can đảm vào những bước chân, mạnh bước tiếp. Thiếu tá thọ người mới cách đây ít phút còn nói những câu cực nhà, bằng điều bộ coi thường. Thế này mặt biến sắc, ánh mắt hoảng ngụn. Nhìn xuống nguyệt mộ thêm một đợt nữa, đoàn đông ta dòng bước đi theo mạnh, miệng cãi lẩm bầm. Thật là điên rồ! còn lại ông Kha vẫn lừng khừng đứng đó nhìn hai đồng chí công an đi về phía trung tâm của nghĩa địa. chẳng biết ông Kha nghĩ gì nhưng rồi ông cũng chạy vội theo. đợi đợi đợi tôi với. càng đến gần ngôi mộ cổ nền đất càng có những dấu hiệu khác thường. đã bắt đầu xuất hiện một vài rãnh nứt, có những ngôi mộ còn bị sụt hẳn xuống. vậy là đêm qua thực sự ở phường bãi đã xảy ra sự chấn, rất có thể là dư chấn này bắt nguồn từ đây. Mạnh nói, đi thêm khoảng ba hàng mộ, trước mặt mạnh ông Thọ và ông Kha là khoảng đất trống nơi trung tâm nghiết địa, với động nhất một ngôi mộ ở chính giữa. Chỉ có điều quang cảnh ở nơi đây đã hoàn toàn khác so với lần trước Mạnh tới. Ông Kha liền ấp ống chỉ tay về phía ngôi mộ. Chính là nó, mọi thứ rất giống với những gì xảy ra sau trận động đất năm 1982. Nền đất nơi trung tâm của nghị địa đúng là đã nhu cao lên so với mặt bằng chung. Bên cạnh đó còn có những rãnh nứt làn để khắp nơi. Cả khu vực quanh bán kính chừng 5 mét, tính từ ngôi mộ cổ tự hồ như là một ngò đất. Giả giác quanh mộ là ba cây sắc đàn ông mặc cảnh phục. ra gà nổi lên dần dần, mình cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng, nuốt nước bọt. mày cái nói với thiếu tá thọ, người lúc này đang thất kinh bạc phía. Khi tiếp tục nhìn thấy xác của ba người thuộc cấp trong đội, bọn, bọn họ chết cả rồi. Bước lên trên khoảng đất trống, thiếu tá thọ và mạnh chạy tới vị trí thi thể của bà chiến sĩ công an. Không còn cơ may hy vọng nào khi mà tất cả đều đã chết. Đáng sợ hơn cả ba người chết đều không nhắm mắt được. Trên khuôn mặt của họ vẫn còn đó những vệt máu chảy thành dòng từ hốc mắt lỗ mũi, miệng và cả lỗ tai. Chuyện, chuyện gì xảy ra thế này? Ông thọ nhìn Mạnh hoàng sợ hỏi. Mạnh cứ không biết phải trả lời thế nào, khi bản thân của Mạnh cũng không giải thích nổi tại sao, những người này đại chết. Mạnh đứng dậy đi vòng quanh ngôi mộ một lượt, ngó nghiêng như đang tìm kiếm gì đó. Mạnh thấy ở phía sau ngôi mộ cách một vị trí mộ chừng ba mét, có một khoảng đất lún xuống thấp hơn khá rõ. Cũng không có gì ngạc nhiên, Khi tầng địa chất quanh khu vực này sụt lún, tạo thành cả những khen nứt như kiểu đồng ruộng khô hanh, nắng hạn kéo dài, khiến cho mặt đất nứt nẻ, có đều rãnh nứt ở nghiết địa sâu và dài hơn nhiều. Bốn người, vậy thủ trưởng khiêm đâu? Mạnh giáo giác cố gắng tìm kiếm chung quanh khu vực ngôi mộ. Với sự giúp sức của ông Kha, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của ông khiêm đâu cả. Sự việc càng lúc càng vượt quá tầm kiểm soát, bốn chiến sĩ công an bỏ mạng tại nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Thiếu tá Thọ đánh giá đây là một tình huống đặc biệt nghiêm trọng, cho nên khẩn cấp gọi về trụ sở công an huyện để báo cáo, đồng thời huy động thêm lực lượng chức năng. Thế nhưng chẳng hiểu sao tại khu vực này không hề có sóng điện thoại. Ông Thọ cau mày rồi chửi thề, chết tiệt mà không có gọi được, chắc có lẽ phải rời khỏi đây thôi. Trong lúc ông thọ đang loay hoay với cái điện thoại, Mạnh tiếp tục quan sát xem xét hiện trường. Ảo cảnh ba xác chết là những chiếc áo cảnh phục được buộc túm lại thành túi. Vọc tay vào bên trong bốc lên một nắm rồi từ từ thả xuống. Là đá xoài. Sao họ lại nhặt đá xoài rồi bỏ vào trong áo nhiều thế này? Không chỉ bỏ vào buộc áo, mà trong thuyết quần của các nạn nhân cũng ủ lên toàn là xoài. Nhìn những viên xoài này Mạnh nhớ tới ông Lâm chủ tiệm vàng, người trước đó cũng chết bên dưới huyệt mộ đào sẵn của Nhầm Bảo Vân. Lúc đưa xác của ông Lâm lên khỏi huyệt, trong tay của ông Lâm cũng cầm một nắm những viên sỏi tương tự. Đọc chí Mạnh, có phát hiện gì sao? Ông thọ hỏi, Mạnh lên trả lời. Thủ trường à, cả bốn người này trước khi chết, hãy như đều đang cố gắng nhặt lấy rất nhiều sỏi Họ còn cười cả áo buộc thành túi để đựng nữa. Xòi ư? Đúng là sỏi thật. Nửa đêm nửa hôm mò dân nghiện địa. Chẳng lẽ chỉ để nhặt sỏi rồi chết sao hả? Ông thọ nói. Mạnh liền hỏi. Thủ trưởng. Thủ trưởng đã nghe về chuyện ở thôn phường Bãi. Có một ngôi mộ cổ. Tương truyền bên dưới ngôi mộ được chôn rất nhiều vàng hay chứ? Ông thọ lắc đầu đáp. Tôi chưa từng nghe. Đừng nói câu chuyện mà cậu đang kể chính là ngôi mộ này. Ông Kha liền khẽ đáp. Chuyện dưới mộ cổ có trôn vàng bạc gì hay không, thì tôi không biết. Nhưng mà thực sự phường bài chúng tôi có tồn tại một ngôi mộ cổ, mà theo các cổ trong làng ngôi mộ con niên đại hơn trăm năm, chính là ngôi mộ này. Ông Thọ nhìn ngôi mộ nhíu mày rồi khẽ nói, là ngôi mộ này thật sao? Nhưng mà sao tôi nhìn chẳng có điều gì đặc biệt để gọi là mộ cổ cả? Nhìn xem này, mộ xe bằng gạch đỏ chắc xi măng, quét vôi trắng. Vỡ cả cái mảng thế này thì có gì gọi là cổ? Ông khát tiếp. Dạ không. Phần mộ trên này là do dân thôn xây sửa sau khi mộ cũ bị sụt xuống. Các cổ thời chức lo sợ sau này đất lún sẽ mất đi vị trí chính xác của mộ. Cho nên xây ngôi mộ này lên để đánh dấu cho hậu thế đời sau. Vậy thì mộ cổ có hình dáng thế nào? Ông thọ hỏi. Ốc hà liền ấp úng, Tôi cũng không rõ. Tới đời tôi thì ngôi mộ này mới được xây cất. Thành thử ra là tôi cũng chưa từng được nhìn thấy mộ cổ. Tuy nhiên chắc chắn có. Những người như là cụ đồng, cụ đam, cụ khiết xác nhận là mộ cổ có thật. Thế các cụ ngoài mộ cổ thôn phường bãi còn có cả những địa điểm vô cùng khác biệt. Có điều sau chiến tranh mọi thứ bị tàn phá, chẳng còn lại gì. Họ có còn thì cũng bị bỏ hoang sẽ không sử dụng được nữa. Ông thọ lúc này liền gạt đi. Rồi sau đó cũng chỉ là những lời nói của những người trong thôn các anh, không có dẫn chứng để chứng minh đó là sự thật. Mạnh liền nói, vậy thủ trưởng thử giải thích xem, tại sao bốn người này lại chết ở ngoài nghị địa? Qua kiểm qua sơ bộ thì ngoại trừ thi thể đồng chí Chi, chi đang ở riêng huyệt mộ, ba người này trên người không hề có một vết thương. Họ chết trong tình trạng tương tự nhau, khi máu chảy ra từ mắt mũi miệng lỗ tai. Cuối cùng là họ nhặt sỏi để làm gì hả? Ông thọ nghe vậy thì ấp úng. Tôi... cái, cái chuyện này... mạnh liền tiếp. Thủ trưởng sự biết rất khó chấp nhận. Tuy nhiên có một vài chuyện chúng ta cần nhìn rộng hơn. Đánh giá sự việc trên nhiều góc độ. Kể cả đó còn là góc nhìn từ tâm linh. Theo suy đoán của tôi muốn đồng chí công an đã tử vong tìm đến đây là để tìm vàng hoặc đại loại một thứ gì đó quý giá từ đây có hai khả năng xảy ra, một là họ bị giết chết bởi lời nguyền mà trước đó tôi đã từng nói với thủ trưởng, còn trường hợp thứ hai họ chết do bị đầu độc, máu chảy ra từ cơ thể của nạn nhân là máu đen, cộng với một vài biểu hiện co quắp, khả năng bị đầu độc rất có thể xảy ra. nhưng mà ai, nếu họ bị đầu độc thì ai là người làm ra chuyện này? ông Thọ hỏi, mạnh liền trả lời, để đầu độc cùng lúc bốn người. Lại còn là công an thì ngoài thủ trưởng Khiêm ra, tôi không nghĩ được một cái tên nào khác. Không có thể thủ trưởng Khiêm cũng bị đầu độc, thế nhưng mà chết phải thấy xác. Đằng này cho đến bây giờ ông ấy vẫn chưa xuất hiện. Mặc dù là thủ trưởng Khiêm từng là thầy của tôi, nhưng mà mọi nghi vấn cũng như các vấn đề có liên quan đều nhầm tới ông ấy. Suốt cuộc thì ông ta đã đi đâu chứ hả? Nghi địa này đang ẩn trước thứ gì, phải bao nhiêu người chết nữa thì mới đủ đây. Những câu hỏi, những dự đoán, cả những suy luận mông lung cứ như vậy quẩn quanh trong đầu của mình, mà không có lời giải đáp. Cả ông Thọ cũng vậy, trong gần 20 năm làm công tác điều tra phá án, gầm không ít những vụ án lớn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một sự việc kỳ quái đến như vậy. Mọi thứ quá khó giải thích để có được câu trả lời. Đúng lúc này thì ông Khan lên tiếng, "Có có một người." có thể giải đáp tất cả các câu hỏi của, của hai vị. ông thọ lúc này vội hỏi là là ai là ai vậy? chẳng lẽ trưởng thôn biết ông khiêm đang ở đâu ư? ông kha liền lắc đầu không người tôi muốn nói không phải là ông khiêm. ông thọ liền bực tức nói còn ai ngoài sếp khiêm mà manh liền hỏi ông kha bác hả người bác nhắc đến có phải là ông lão râu tóc bạc phơ? mà hôm qua tôi gặp ở nhà vợ chồng thông suốt phải không? Âu Kha liền gật đầu, đúng vậy, đó chính là Thầy Lương, người đã bị ông Kiêm bắt giam trên trụ sở công an huyện. Đồng chí Mạnh à, chỉ có thể lương mới cứu được mọi người trong lúc này. Làm ơn hãy thả Thầy Lương ra, nếu không cả thôn này sẽ chết thật đấy. Mạnh quay sang nói với ông Thọ, thủ trưởng, hiện giờ trên huyện đang giam giữ một ông lão, thủ trưởng có thể thả ông ấy ra được không? Tôi xin được bảo lãnh cho ông lão ấy. Nếu có sai phạm, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao ông khiêm nhất quyết không cho ai bảo lãnh ông lão. Mặc dù ngày hôm qua tôi đã cố gắng nói hết lời. cộng với việc ông ấy thu giữ toàn bộ hồ sơ báo cáo về những cái chết tại nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Và không cho công an xã tham gia. Ngay từ đầu ông ta đã có những dự tính riêng của mình. Chết tiệt. Cái gì mà chuyên án tâm linh chứ? Mục đích của ông ấy là đi tìm vàng. Chính vì vậy mong ta không muốn những ai biết Về ngôi mộ cổ đó Có cơ hội cản trở mình Thiếu tá thọ gần đầu đồng ý Được Đằng nào tôi cũng phải quay về huyện Để trực tiếp báo cáo tình hình Và xin ý kiến chỉ đạo Chúng ta đi thôi Cả đồng chí trưởng thôn nữa Đi theo tôi đến trên huyện